Một số sát chết trôi thê thảm đến nỗi Người ta không nỡ nhìn kia Khiến lòng chúng tôi chịu nặng như bị đá đè Đột nhiên trở nên hết sức khó hiểu Chỉ muốn gạo ẩm lên Để không bị lây nhiễm nỗi oán thần Trong cái hang hổ lồ này Đứng trước cái hòm đồng bí hiểm Tuyền béo cũng lấy làm kích động Lập tức lục túi sách lấy ra cây gậy ngắn Chạm đầu thú bằng vàng hồ lên Đại biểu đảng À không Chìa khóa vàng đang có mặt. Cây gậy bằng vàng, một đầu rồng một đầu hổ. Ở giữa hơi cong, lấp lánh ánh vàng rực rỡ. Cây gậy vàng, mặt nạ vàng và vài thứ khác đều là vật tùy táng chúng tôi đã lấy trong cỗ quan tài của vị chủ tế của hiến vương. Trong bộ đồ tế cổ bằng vàng này, hai thứ bắt bắt nhất chính là chiếc mặt nạ vàng và cây gậy này. Tôi thấy tuyển béo đang hấp tất Định dối cây đầu rồng của cây gậy vào lỗ trên khối đồng Sư Lê Dương rất thận trọng nhắc tôi và tuyển béo Coi chừng Bên trong có thể có cơ quan bắn ra tên độc Hoặc khói độc Tuyển béo tuy hùng hổ Nhưng cũng biết mạng sống quan trọng hơn Thấy Sư Lê Dương nói vậy Cậu ta bèn suy tính Nghĩ ngợi gì đó Rồi đưa ra một tối kiến Theo cao kiến của tôi ạ đương nhiên phải giữ nguyên tắc bảo tồn thực lực, chứ không thể mạo hiểm vô ích. Cho nên chỉ còn cách dùng thuốc nổ pháp tung cái hòm này ra mới là thỏa đáng nhất. Hai người tránh xa ra để tôi lắp bọc phá nào. Tuyển béo mọi ngày toàn cậy sức và liều lĩnh. Nếu hòm đồng có thứ cơ quan cạm bẫy gì đó thật, thì cái lối gấp tấp phổi bò của cậu ta khó mà xoay sở nổi. Tôi bèn nói. Nếu trong đó có vật gì quan trọng Mà cho nổ tung Thì còn nguyên lành làm sao được Tôi cao số để tôi làm cho Hai người đứng sau quan sát tình hình địch Và trận địa đi Tuyển béo lý sự Không phải tôi nhát gan Cái hòm này 10 phần Chắc 8 là có minh khí rồi Cổ vật thời Hán đều là đồ vàng Ngọc, đồ đồng Có vợ nát cũng không ảnh hưởng nhiều đến giá bán Nếu hai người sót của Thì để tôi liều chết mở nó luôn vậy Tôi chẳng nói chẳng rằng Giật ngay lấy cây gậy trong tay tuyển béo Bảo cậu ta và Sơ Lê Dương lùi ra phía sau tảng đá lớn Sơ Lê Dương đưa cho tôi cái ô kim càng rằng Càng sự việc xảy ra suốt từ đầu chuyến đi đến giờ Cho thấy làng bộ huyên vương này Rất nhiều cơ quan bẫy dập thâm hiểm độc ác Anh phải rất cẩn thận đấy Tôi nói với cô tham biểu trưởng Sơ Lê Dương cứ yên tâm Tôi không có yếu điểm gì Ngoài to gan Leo lên cột điện buộc lông gà là chuyện nhỏ Tôi không chỉ to gan Mà còn thận trọng nữa Chứ không như cái tuyển béo Mặc áo mưa qua sông Cẩn thận vớ vẩn Tuyển béo đang dạp người nấp sau tảng đá Thế tôi nói thế Bèn thò ngay đầu ra mắng lại Thằng danh Đứng sau lưng nói kháy người khác đây hả Ông không dám làm Thì quay ra cho sớm, để tôi ra mở hòm. Nhưng phải giao hẹn trước nhé. Các thứ trong hòm thuộc về tôi tất. Tôi xua tay ra hiệu đừng nói nhằng quậy nữa. Đã đến lúc làm việc nghiêm túc. Vừa rồi nói bông cợt là để giảm bớt áp lực tâm lý mà thôi. Khi bước đến gần cái hòm bằng đồng, chán và hai bên thái dương của tôi lấm tấm mồ hôi. Đã có ồ kìm càng và mặt nạ phòng độc dù gặp chốt bẫy nguy hiểm đến mấy tôi cũng không sợ nhưng vì mấy hôm nay gặp phải bao nhiêu chuyện thê thảm gây sợ nên tôi bông trở nên mềm yếu chỉ muốn hét to một hồi để xả cho hết những áp lực đang đè nặng trong lòng tôi rất sợ trong hòm lại có thi hài chết trong tư thế tẩm lậm gì đó thì thật khó mà tiếp tục đối mặt với thảm cảnh chết chóc cơ thể này chắc tôi phát điên đến mất thôi Tôi hít một thời thật sâu, bật đèn gắn trên mũ leo núi, đối chiếu lại cây gậy vàng đang cầm, và hai cây lỗ trên hòm đồng. Hình dạng chúng quả nhiên giống nhau, bên trái là rồng bên phải là hộ. Hai đầu gậy vàng cũng liền trên thân gậy, cũng có nghĩa ta chỉ có thể chọn đầu dòng hoặc đầu hộ để mở, chứ không thể đồng thời tra vào hai lỗ khóa. Vậy nên, mở lỗ nào trước, lỗ nào sau. Tôi bực mình chửi Mẹ Khạc éo gì phải gỡ hai sợi dây xanh đỏ Ở bom nổ chậm Đầu dòng đầu hổ Thứ tự ra sao đây Nếu sai thứ tự Thì sẽ xảy ra chuyện gì Tôi bỗng nhớ ra rằng Khu lăng mộ sau núi Già Long Có hình thế phong thủy nửa thiên nhiên Nửa nhân tạo Có thể nói những huyệt báu này Đều đã được cải tạo lại Tức là làm ngược ý trời Đó là hành động trái với quy luật của thiên nhiên. Trong các bí thuật phong thủy, Việc sửa lại phong thủy có nêu thuyết dòng cọp giành nhau, Tượng trưng cho hai khí âm dương. Hổ ngồi dòng cuộn, Huyền vũ chối thầy, Dòng hổ cúi đầu, Hình thế mất ngày. Hổ buồn dòng khóc, Sau trước giả ngây, tả hữu lún huyệt, Đều là nói rằng, Đầu rồng đầu hổ không lộ rõ, ấy là bởi dòng lõm hồ khuyết dầu nành không hợp tứ thú không ứng việc chỉnh sửa hình thế lý khí của bố cục phải dựa vào sự cân bằng tinh tế của hai khí âm dương trong đục nếu đảo lộn dòng cọp thì khí trong đục hỗn loạn nhẹ nhất thì sẽ tạo nên hình thế kỵ sát nặng thì ba tài họa gió mối nước xâm nhập huyệt mộ thì hải chủ mộ sẽ giữa nát, quan quách sẽ mộc ruỗng, phương hại vô cùng. suy đoán theo lẽ của thuật thanh ô, thì ta có thể lấy khí dương trong trước, tức là dùng đầu rồng sẽ tương đối an toàn. tôi lấy làm bối rối, biết rằng nếu tiếp tục suy đoán mãi cũng vô ích, đành cứ làm từng bước xem sao. tôi nín thở, Nép mình sau ô kim cang, Giờ đầu rồng của cái gậy vàng. Nhằm cho đúng hướng Rồi ấn vào lỗ của cái hòm bằng đồng Nghe thấy tiếng lạch cạch khe khẽ Tay cảm giác rất khớp Tôi ngoảnh lại nhìn Thấy Sơ Lê Dương và Tiền Béo đắp sau tảng đá Cũng đang chăm chú quan sát Tôi giờ ngón tay cái với họ Rồi lập tức cúi đầu Tay xoay cái ghệ vàng sang phải sang trái Nhưng nó không hề nhúc nhích Lạ thật Lẽ nào mình suy luận không đúng Đây không phải là lỗ trà chìa khóa sao Tôi cố xoay gậy vàng theo các kiểu Nhưng vẫn không ăn thua Tôi hơi sốt ruột Bèn ló mặt ra khỏi cái ô kim càng Định rút cái gậy vàng ra rồi nghĩ cách khác Nào ngờ cái lỗ khóa của chiếc hòm đồng này Có một thứ nhíp há ra khi cha chìa Rút chìa ra Thì nó bập lại Tôi cố mạnh tay rút ra Các chốt bên trong hòm bị tác động từ trong lỗ đầu hồ chảy ra một chất nước đèn, ngẫu là có chất độc. tôi vội buông phát tay bỏ chạy ra phía sau tảng đá, cùng sơ lê dương và tiền béo thò ra nhìn. thứ nước đèn ấy chảy ra không nhiều, chỉ lát sau đã hết. cả chiếc hòm đồng bỗng rung lên một cái, có lẽ là thiết bị bên trong hoạt động. sau đó lại im phẳng phắc như lúc đầu. tôi thở phào tuyền béo đang lăm lăm khẩu súng mở 1 a 1 ngắm vào cái hòm cũng dừng lại tuy nhiên chúng tôi vẫn không dám chủ quan tôi lò dò bước đến gần cái hòm lần này chỉ cần đưa tay lay cái gậy vàng một cái là đã rút được nó ra một cách dễ dàng quả nhiên cái hòm này bằng đồng chỉ có điều các mối ghép được làm rất kín lại vì quá lâu đời những vật chất cùng thuộc tính ở trên Và dưới đã hòa thành làm một Vậy là Coi như các vật bên trong tồn tại Ở môi trường tuyệt đối kín Không bị chất dịch vị Của con sâu khổng lồ kia ăn mòn Cây gậy vàng Đã khởi động chốt lẫy bên trong Chiếc hòm hé ra một khẽ nhỏ Tôi một tay giơ ô kim cang Tay kia cầm sẹn công binh Bằng thép đặc biệt nạy cái khe trên hòm Chẳng hề tốn sức Đã mở bật được nắp ra Để phòng bất chắc Tôi đi vòng ra phía sau Để lật cái nắp lên Trong hòm không có ám khí Đào kiếm hay hơi độc Như chúng tôi lo ngại Sơ lây dương và tuyển béo Thấy không có ám khí Cũng cầm vũ khí ra khỏi tảng đá Bước đến nhìn xem Trong hòm có thứ gì Ba cái đèn gắn trên mũ bảo hiểm leo núi Cùng dọi vào trong hòm đồng Đã bật nắp Lập tức liền chiếu rõ một một bên trong trước tiên chúng tôi thấy giàn nửa hòm ngập nước đen đoán chừng là chất dịch của con sâu bất tử dò dỉ vào chất liệu của chiếc hòm đồng trải qua bao nhiêu năm tháng vẫn không bị dỉ xanh ngược lại vách bên trong lại có rất nhiều đốm trắng lấm tấm có lẽ người ta còn trộn các chất khác vào để chống ăn mòn một nát nhưng khi nhìn thấy các vật ngâm trong thứ nước đen ấy Thì thật sự là chúng tôi chẳng hiểu gì cả. Cái hòm chia làm ba khoang. Bên trong đặt ba thứ hết sức cổ quái. Chúng tôi đều há hốc mộm. Ngỡ ra hồi lâu không biết nên bắt đầu ra sao. Sợi lấy dương và tuyển Béo cùng nhìn tôi. Tôi ngửa hai bàn tay chìa ra. Nói. Đành vậy. Ta cứ lần lượt xem từng cái. Có trời mới biết những thứ này để làm gì. Thực ra. Tuyền béo từ đầu đã rất muốn lập úp cái hòm xuống. Chỉ vì thấy những thứ này chẳng đâu vào đâu, chẳng thứ nào có vẻ gì đáng tiền, nên tạm thời nhẫn nhịn chưa làm gì. Lúc này, nghe tôi nói thế, bèn lấy thám âm trào ra sắp thành hình móc câu, cho vào hòm móc bừa một cái, lấy ra một vật hình dạng như quả trứng. Thứ ấy trông như quả trứng gà, Bên ngoài bọc một lớp sáp Chỗ bị xứt lộ ra bên trong là ngọc thạch Lập lánh dưới ánh đèn Thấy bên trong lớp sáp là ngọc quý Tuyền béo không nói lửa lời Sọc ngay cái xẻng công binh vào Lớp vỏ sáp bên ngoài lập tức vỗ vụn Cậu ta định nạo bỏ lớp vỏ sáp để lấy ngọc bên trong Nhưng chẳng ngờ ngọc bên trong Cũng chỉ là một tầng vỏ mỏng xẻng công binh chỉ gõ một cái Đã bị vỡ tan ra luôn Tôi thấy không kịp ngăn cản cậu ta, đành buông tay đứng nhìn xem. Dưới hai lớp vỏ bọc trong ngoài ấy, rốt cuộc là thứ cổ quái ly kỳ như thế nào. Mời các bạn nghe tiếp trường thứ 29, Quỷ Thải. Giọng đọc Nguyễn Thành Tuyển béo ra tay quá mạnh Hối hận thì đã muộn Nhưng vẫn tự an ủi mình Lành hay vộn ẹ Thì vẫn là Ngọc Bên trong chắc vẫn là nó Có khác gì đâu Bên trong hai lớp sáp và Ngọc Lại có một lớp ly e nữa Có lẽ những thứ này đều dùng để chống nước, chống mộc. Rốt cuộc bên trong là thứ gì mà phải bảo quản kỹ lưỡng như thế này? Mọi vật trong hang hổ lô đều có trăm ngàn mối dây liên hệ với Hiến Vương và vị chủ tế của ông ta. Hiến Vương không đích thân chủ trì các cuộc tế lễ quan trọng vì đã có vị chủ tế. Điều này cho thấy họ là một thể chế thống trị. Có sự rạch giỏi giữa chính quyền và tôn giáo Chứ không phải là Chính giáo hợp nhất Như vẫn thấy ở các vùng biên cương Của Trung Quốc cổ đại Lì e Vốn mềm và chắc Mà lần này Tuyên Béo đã rút kinh nghiệm Sợ lại làm vỡ báu vật đáng tiền Nên không dám ra tay thô bạo nữa Đành dùng lưỡi xẻng công binh Cẩn thận gọt Tôi đứng bên nhìn các mảnh ngọc Vỡ dưới đất Thấy hơi kỳ lạ Bèn tiện tay nhặt vài mảnh lên xem Thấy bề mặt mảnh ngọc khắc vân mây chi chít Trong đầu chợt nảy ra ý nghĩ Chẳng lẽ đây là đồ luyện trùng thuật Khắc các lời nguyện Biên dưới tầng sáp Vỏ ngọc và lớp ly e Nhốt các vong hồn vì oán hận mà chết Tôi bảo tuyển béo tạm dừng lại Đoạn cùng sơ ly Dương ngồi xuống xem xét các mảnh ngọc Chưa bị vỡ vụn Dồng dao lính dù cạo bỏ lớp sáp phủ ngoài. Trên bề mặt mảnh ngọc lấp lánh hiện ra một số hình vẽ. Có sông hổ bách thú, có núi thần cây thần, có vết tích rõ rệt của tô tem cách điệu. Nhất là các địch núi vách núi hiểm trở dựng đứng, trông rất thầm nghiêm mây mù bao phủ. Hình như là diễn tả cảnh tượng núi Già Long trong các câu chuyện thần thoại cổ xưa. Nhưng những hình vẽ tô tem này Rất khác xa so với những điều chúng tôi từng biết Hoặc nghe nói đến Mang đậm màu sắc của dân tộc thiểu số thời viễn cổ Trong đó có một số cảnh đi săn ở dưới núi thần Vũ khí như người trong tranh sử dụng Hình dáng hết sức đặc biệt Mà nhìn tạo hình không ngờ đều là đổ đá cả Quả trứng ngọc này cũng không phải sẵn có trong thiên nhiên thậm chí cả nguyên liệu cũng không phải là khối ngọc nguyên vẹn, còn có vết ghép rất rõ rệt và đều là ngọc giả tuổi. Tôi nói với Sở Lôi Dương và Tiền Béo. Vật này không phải tầm thường, có lẽ là cổ vật thời đồ đá mới, cách đây 4.000 năm, chưa chắc đã là của hiến vương, có lẽ nó là thần khí do dân bản địa ở núi Già Long cùng phụng cho sơn thần. Chúng ta chớ nên đụng bừa đụng bãi. Tuyển béo nói: Từ lệnh nhất, đừng có vờ vịt qua mặt tôi. Đây cũng là chuyên gia bao năm năm lộn trong giới đồ cổ, được ghi danh ở Phan gia viên rồi đây. Người ta cũng là nhân vật hàng đầu lẫy lừng ích chứ. Theo tôi được biết đấy, bốn năm năm trước, vào thời kỳ đồ đá, loài người còn chưa biết dùng công cụ nào cứng hơn đá ngọc, thì sao lại biết ra công chế tác làm ra? Những hình chạm khắc phức tạp trên ngọc được Theo tôi ấy Đây đúng là đồ của thằng cha hiến vương Chúng ta cứ theo lệ đã nói từ trước hễ là minh khí của con quỷ giả đó thì bưng tất Ông đừng vẽ chuyện rắc rối đi Khỏi phải tung ra những danh từ kiểu Kỳ đổ đá gì gì ấy để dọa tôi nữa Tôi nói với tuyền béo Này từ lệnh tuyển Thôi chúng ta đừng tranh luận nữa Nên để tham biểu trưởng Sơ Dương nói xem sao Cái cô này lúc nào mà chẳng biết mặt hàng hơn chúng ta Tuyên Béo gật đầu Thế thì để cố vẫn mỹ dám định vậy Nhưng cô ta chỉ biết mặt hàng hơn cậu thôi So với trình độ của tôi cũng chỉ là một chín một mười Sơ Dương nói Chất ngọc này không phải loại thường gặp Tôi cũng không nhận ra nó thuộc niên đại nào Nhưng vào thời kỳ đồ đá mới Thì đúng là loài người đã nắm được kỹ thuật chế tác đồ ngọc Ở vùng văn hóa Hồng Sơn Trong di chỉ văn hóa cổ Lương Trữ Ở lưu Vực Trường Giang Cũng đảm được nhiều đồ ngọc rất tinh xảo Tuy nhiên vào thời đại còn tương đối nguyên thủy man buổi ấy Con người đã làm cách nào Để có thể chế tác được những đồ ngọc Chỉ với những công cụ thô sơ Thì giới khảo cổ vẫn chưa thể kết luận được Đó vẫn là một câu hỏi lớn Vừa nghe nói Vẫn chưa thể kết luận Tuyền béo lập tức không cần giải thích Giải thích gì hết Cầm sàng tiếp tục chọc vào lớp ly e dày chắc Tôi không làm gì được Đành mặc kệ cậu ta làm vậy Thực ra tôi cũng rất muốn xem xem Trong đó là vật gì Chỉ lo một điều bên trong Lại có thứ thần khí nào đó Mà dân màn gì cung phụ ngày trước Lấy già e sẽ dẫn đến những chuyện khó lường Suốt chuyến đi chúng tôi đã gặp phải quá nhiều phiền hà Tùy chưa chết Nhưng cũng đã ăn đòn nhiều tử Tiều hào giả nửa trang thiết bị và thể lực Nếu lại bị hành xác như thế Dù vào được mộ hiến vương Chỉ e không dễ gì mà già nổi Khi làm những việc kiểu này Động tác của tiền béo hết sức nhanh gọn Chỉ sau thời gian hút được nửa điếu thuốc lá, cậu ta đã bóc được lớp lì è. E. Thấy bên trong là một cái vỏ bằng gốm màu xanh xỉn. Tôi và Tiền Béo cùng nhấc cái vỏ ấy ra khỏi lớp lì è, e, rồi thận trọng đặt xuống đất. Cái vỏ màu xanh, cao chừng 40 cm, chỗ phình to nhất có đường kính khoảng 10 cm, miệng dựng, thân cao, bụng phình, cổ thắt bà tròn tròn thấp choãi ra ngoài, miệng vò hoàn toàn bịt kín. Ở phần vai gần miệng, có năm màu ống ngắn trông rất lạ, giống như cái vòi của ấm rót rượu nhưng miệng bị bị kín đặc. Phần cuống gắn liền với các đường hoa văn hình quả chám, trông rất nổi. Cái vỏ có hình dáng giản dị đơn sơ, màu sắc ấm dịu ưa nhìn. Chúng tôi không biết nó là vật gì, Ngài Sơ Lôi Dương cũng không đoán ra. Tuy nhiên khắp xung quanh vỏ Không có ký hiệu gì về trùng thuật Nên chúng tôi đoán rằng Có lẽ bên trong Không có vật gì độc hại Tôi nghĩ đã nhấc nó ra rồi Thì đánh liều mở ra xem sao Bèn dùng con dao lính rủ nạy bỏ lớp sáp đèn gắn ở miệng vỏ Lúc này Tuyên béo lại tỏ ra cẩn thận Sợ tôi bất cẩn làm vỡ cái vỏ Luôn miệng nhắc tôi nhẹ tay Biết đầu bên trong Lại có thứ gì tinh xảo hơn Nếu vỏ vỡ Thì chẳng đáng tiền nữa Thế rồi tôi cũng đã mở được cái nắp ra Bà chúng tôi đều rất tò mò Nên cùng xuống lại nhìn vào cái miệng vỏ bé nhỏ Chỉ thấy bên trong chứa đầy nước trong Thấy trong vỏ toàn là nước trong vắt khắc thường Một câu hỏi bỗng hiện lên trong đầu tôi Cái vỏ chỉ chứa nước Có cần phải giữ bí mật như thế này không Sơ Lê Dương e đèn gắn trên mũ không đủ để nhìn cho rõ Bèn bấn đèn pin mắt sói Dọi vào nhìn kỹ rồi nói Dưới đấy có một vật Là gì thế nhỉ Ôi, ôi, ôi, ôi, ôi là Thanh Nhi hả Tôi và tuyệt Béo cũng đã nhìn rõ dưới đáy nước trong vắt là một thai nhi nho nhỏ màu xanh biếc. Vì góc nhìn hạn chế, tôi chỉ nhận ra thai nhi ấy to bằng nắm tay, đang nằm co ở đáy vỏ, đầu ngửa lên cứ như là đang nhìn chúng tôi, nhưng nó còn chưa mở mắt, chán nó rộng một cách khác thường. Tại sao trong này lại có thai nhi mà nó lại quá bé? Từ thế và ngoại hình của nó, cũng rất khác với thai nhi của loài người. tôi lấy làm kinh sợ, rồi lại chăm chú nhìn, bỗng thấy hình như nó mở mắt ra, chỉ trong khoảnh khắc dưới ánh nước sóng sánh như là có hai cái hốc đèn mỗi lúc một to ra muốn nuốt chửng chúng ta. Tôi dùng mình Vội lùi lại một bước suýt nữa thì ngồi phẹt xuống đất Tôi chỉ vào cái vỏ rồi hỏi một câu chẳng đầu vào vết đầu cái, cái quỷ gì trong đó thế Rồi tôi móc ra cái bóng lửa đen một cách vô thức sơn Lê Dương hỏi tôi Sao anh làm cái trò gì thế Đang yên đang lành thế này Ma quỷ đâu ra Cái thai nghĩ đó là bằng ngọt Tôi chỉ tay lên trời Tôi tôi... Tôi thề với Mao Chủ tịch rằng con ma đó vừa trợn mắt, Nhe răng với tôi. Tôi nhận ra hành động bẽ bàng của mình, Bèn bổ sung mấy lời để mọi người thông cảm. Tuyển Béo nói với tôi, Hay là cậu hoa mắt, Sao chúng tôi cùng nhìn mà tôi chẳng thấy gì bất ổn cả? Sơ Lê Dường nói, Có thể là do ánh sáng trong nước bị khúc xạ Góc nhìn của anh vừa khéo gặp phải, Nên mới bị lóa Nếu chưa tin Anh cứ đổ hết nước trong vỏ ra Cái tài nhi ấy có phải bằng ngọc không Nhìn là biết ngay Sư Lệ Dương nói nước trong vỏ trong quá Có thể là một chất lọng đặc biệt nào đó Đừng đổ ra đất Mà nên trút sang một cái bình rỗng Xem xét rõ cái tai nhi màu xanh đã Rồi mới đổ trở lại Chúng ta chỉ cố thu tập tin tức về mộ hiến vương Không nên làm hỏng những cổ vật thần kỳ như thế này. Tuyển béo cũng bị cái thai nhì Ngọc Xanh Biếc này làm cho hơi hoàng mang. liền tạm bỏ qua ý định đem nó về Bắc Kinh mà phải xem rõ đá rồi tính sau. Nếu nó là Ngọc Thật thì sẽ đem về. Nếu nó là vật sống thì đem theo người rất e bất tiện. Thế là thực hiện luôn chụt nước sang một cái bình rỗng Nhưng cái thai nhi lại to hơn cổ vỏ Không đập vỡ vỏ Không thể lấy nó ra Tuy thế chúng tôi đã nhìn nó rõ hơn rất nhiều Nó đúng là cái thai nhi bằng ngọc Ít ra là nửa người trên rất giống Có thể đếm rõ ngón tay bé xíu Thậm chí nhìn rõ các mạch máu ở trên chán Chỉ có nửa thân dưới là chưa thành hình Không thấy một vết nào là của bàn tay con người chế tác Nó hẳn là một thứ sinh ra trong tự nhiên. Những tạo vật kỳ lạ trong thế giới tự nhiên quả là thật khó mà tưởng tượng ra hết được. Nếu nó không chỉ bé bằng nắm tay, chắc ai cũng tưởng nó đúng là một thài nhì, đang sống bị người ta dùng tà thuật biến nó thành ngọc. Lẽ nào đây cũng là một thần khí mà người dân Man Di ở núi Già Long thời viễn cổ dùng để cung phụng dân thần. Trường thứ 28-29 kết thúc tại đây Thải nhì bằng ngọc đó Chứa đựng những điều gì bí mật Tất cả đều sẽ được làm rõ Ở trường thứ 30 Mời các bạn đón nghe Trường thứ 30 vào kỳ sau Xin chào và hẹn gặp lại Các bạn nào yêu thích giọng đọc Nguyễn Thành Mời ghé qua fanpage Trên facebook của Nguyễn Thành Địa chỉ facebook.com Gạch